Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh kẽ câu mày đáp lại Nhưng không giải thích với họ thật là phiền mà Phiền thì cũng kể Chúng ta kết hôn theo cách của chúng ta Chúc mừng gì đó, để hộ đi Lời này anh còn nói được, có làm được không? Em không làm được nha quan tử ngâm, hữu khí vô lực nhìn hắn Chúng ta đều là con một Không hoàn thành tâm nguyện cho cha mẹ Lại còn chống đối Không phải giải tức chết bọn họ sao Bọn họ sẽ không dễ dàng bị tức chết như vậy đâu Dù sao bọn họ cũng sẽ không đồng ý Em sẽ không kết hôn với anh quan từ ngâm nói xong liền ngã xuống giường Không thì thuận theo đi Không, mặc lễ phục tân nương rồi trang điểm đeo trang sức Trở thành động vật quý hiếm cho người ta ngắm nhìn sao Động vật quý hiếm ư Mà tước biến thành phượng hoàng Thì không phải là động vật quý hiếm sao hả Hoặc duyên lại bị cô làm cho buồn cười Chỉ một ngày thôi mà Em nhẫn lại một chút đi mà Không, nghĩ tôi em đã cảm thấy không thoải mái rồi Không thoải mái đến buồn nôn đó. Cô gửi trên rìm một chút. Thực sự là rất buồn nôn. Đồng khoa trường như vậy chứ. Hắn không nhịn được cười cất lời. Nhưng mà em muốn nôn. bảo bối à? Hắn kiện trách yêu cô, nghĩ rằng cô đang trêu đùa. Em là nói thật mà. Cô còn chưa dứt lời, thì một cảm giác gây tầm trao lên ít hầu lập tức chạy nhanh vào trong phòng tắm, ôm bồn cầu mà nôn liên tục. Hoàng Duyên nhìn theo thì bị dọa ngây người, hoàn toàn không biết phải làm sao cả. Hắn đứng cạnh bồn cầu muốn giúp, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Hắn sắc mặt trắng bịch. Làm sao như thế này chứ? Lúc nãy còn tốt. Vì sao nói nôn liền nôn ra? Là cô đã ăn phải cái gì hay sao? Không được. Hắn phải tìm bác sĩ. Tìm bác sĩ trước đã. Bảo bối à, em cho anh một chút. Anh đi tìm bác sĩ. Hắn nhanh chóng lao ra ngoài, hoàn toàn quên rằng có thể gọi điện thoại. Người đầu, mau đi gọi bác sĩ nhanh lên. Gọi bác sĩ đến đây nhanh lên. Hắn lớn tiếng quát to, ở trong lòng nóng như lửa đốt. Quan Tử ngầm rõ ràng nghe thấy trong thanh âm của hắn là sợ kinh hoàng và sợ hãi. Bảo bối à, em cảm thấy sao rồi? Anh đã gọi bác sĩ đến rồi, em chịu đựng một chút đi. Hoàng Diên chạy tới bên cạnh ôm lấy cô, giọng như lo lắng rằng cô sẽ ngất đi, vẻ mặt lo lắng nhìn cô nói, "Kỹ thuật nôn xong thì cô cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi." Em môi rúc miệng, cô rũ yếu nói, "Hắn lập tức gật đầu, Hiện tại cho dù cô có muốn mặt trăng thì hắn cũng lấy cho cô. Hắn đỡ tay quan tử ngâm, lấy một cốc nước cho cô súc miệng. Quan tử ngâm liền xúc lận ba lần mới cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó hắn ôm cô quay về giường nằm, ngồi bên cạnh không rời, chờ đợi bác sĩ tới. Một lát sau, đầu tiên là hóc phụ xuất hiện ở cửa phòng, rồi sau đó là quan phụ, sau đó là một bác sĩ rời quản xa và người làm. Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hóc phụ sốt ruột hỏi. Tiểu ngâm à! Con bị làm sao vậy? quan phụ quan tâm hỏi. Hai người tránh ra, cho bác sĩ vào xem đi. Hoàng Duyên đẩy hai vị phụ thân ra rồi kéo tay bác sĩ vào. Bác sĩ à, ai xem cô bị làm sao? Lúc nãy giống như là muốn nôn cả dạ dày ra đó. Đừng vội, cứ để tôi xem xét đã. Vị bác sĩ bắt đầu trần bệnh. Nói cho tôi biết dạ dày của cô có đau không? Bụng, ở chỗ này. Hôm nay cô đã ăn gì? Lúc trước cũng có ăn gì hay không? quan tử ngâm nhất nhất trả lời... Sau đó bác sĩ đặt ống nghe xong Nhìn cô chầm chầm Cô còn nhớ kỹ kỷ sinh lý lần trước của mình là lúc nào không Quan tử ngâm trường mắt nhìn có một chút ngây dài Hoàng Duyên và hai phụ phụ thân Cũng ngây ngần cả người Mọi người chợt im lặng chờ đợi cô nói Tôi... Cô mở miệng Mọi người không hẹn cùng khẩn trương mà nuốt nước miếng Mang thai sao? Đúng Em mang thai bảo bối à Hoàng Duyên cảm động nói Bởi vì từ lúc hai người ở bên cạnh nhau Kỳ sinh lính của cô không đến, hơn nữa bọn họ đã ở bên cạnh nhau hai tháng trời. Trời ạ, hắn làm ba ba rồi, hắn thế nhưng đã được làm ba ba rồi. Điều này làm choán cảm động đến mức rơi nước mắt. Thật sao? Mang thái thật sao? Hai vị phụ thân hương phấn đồng thời kêu lên, về mặt thật sự là tột độ vui mừng. Hoác Duyên dùng sức cật đầu, quan tưởng ngâm cũng đang chìm ngập trong sự vui mừng. Trong bụng quả nàng thật sự là có cục cưng sao. Hai vị vợ thân mừng rỡ bật cười ha ha, đồng thời chúc mừng lẫn nhau. Chúc mừng ông Quan Diễn à. Chúc mừng ông Hoắc Chủ tịch. Bây giờ còn gọi là Hoắc Chủ tịch sao, phải đổi giọng gọi là ông Thông gia nha. Đúng, chúc mừng ông Thông gia. Chúc mừng ông Thông gia, Hồn lễ phải nhanh nhanh được cử hành rồi. Hoắc phụ cao hứng nói. Đúng đúng, phải cử hành cử hành nha. Quan phụ cũng cười gật đầu. Nghe thấy hai chữ hôn lễ, Quan Tử Ngâm lập tức hồi phục tinh thần, cô kéo tay của vị hôn phu Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngoại chờ tình yêu vui sướng cảm động, còn nhau một cái rất là an ý. hắn gật đầu với nàng trời mờ miệng. Bà, tưởng ngâm cói vừa mới mang thai, thân thể không thể quá mức mệt nhọc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net